Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lên bờ, nó đi, nó tràn ra. Rồi, lúc đó thì có ếch cũng nhiều. Cha con đêm đó mới đi câu cá lóc. Tại vì cá nó lên bờ nhiều lắm. Thì khu khu đó chung quanh đó là đồng ruộng, toàn nước ngọt, mà cây cối um tùm nữa. Thì trong khi cha con đang câu, cha con mới nghe cái tiếng ếch đó kêu sát bên đó thì cha mới soi cha thấy u cha ơi con ếch nào con lấy nó to đùng ra như thế này mà đèn rọi ra xa thấy xu xu nhiều quá cha con mới cặp cái cần câu ngang bên nách rồi ông đi ông bắt ếch trời ơi nói bắt cứ bằng đá tay luôn nó bự bắt xong bỏ vô cái rộng để rộng cá đó mà cái rộng này đang bằng lưới rồi cứ bắt bỏ vô như vậy nhiều lắm xong rồi ông mới quay lại câu cá Mà quay câu cá lóc thì u thôi, nó ăn giựt lên biết đá tay mà con nào cũng nói cả ký không. Phải nói cha con mừng dữ lắm. Một hồi đó thì cá ếch gì đó đầy một cái rộng cá, đâu còn chỗ chứa. Nặng nữa, đâu có sách nổi đâu, thôi ráng mà sách về nhà mỏi cả tài. Khi về đến nhà thì lúc đó cũng 3-4 giờ sáng rồi, ổng mới vô tắm rửa, ổng ngủ. Cho tới sáng thì cha mới kêu mẹ con, cha nói bà ra mở cái lu ra tôi có quà cho bà kìa thì mẹ ra mở ra coi mẹ con đứng đó la trời không hả <cười> chắc mọi người cũng đoán được bên trong cái lu đó là cái gì rồi mẹ la trời tại vì mở ra thấy ở trong cái rộng cá một rộng chứa đất xét với đá ôi cha cục nào cục nói nó bự bự không hả mẹ mới kêu cha xuống coi cha con đứng lắc đầu không biết nói gì luôn Rồi hồi nữa cha mới nói với mẹ là tôi bị ma nhát rồi bà ơi. Bà nội cha nó đi kiếm ăn mà cũng bị nhát nữa. <cười> Từ đó cha con nghĩ câu luôn ở cái khu giường đó nữa mà chuyển qua khu khác. Có lẽ lúc đó là những cục đá, cục đất mà, ma. ma, án hả ma, cho làm sau đó mà nhìn thấy toàn ếch. Rồi câu mà câu còn sao mà dính cá quá trời, thực ra toàn đất đá không. Chuyện của con còn nhiều lắm chú, thôi xin phép hẹn một ngày nào đó con sẽ gửi lên nữa chú nha. Xin chào chú Thảo, chú luôn đẹp trai, phong độ và luôn khỏe mạnh nhé chú. Yêu chú mãi, thương chú, I love you more. <cười> đó là những câu chuyện mà các bạn vừa nghe qua của người không tên của Hồ Anh Đức và Nhật Duy